Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Vườn Phi không viên phòng, tác giả Hương Di Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé Những ngày đầu năm, ngoài phòng tiết rơi nhiều, bay tán loạn, trần sau mất đi ánh sáng Điểm đã về khuya, vốn là thời gian nên nghỉ ngơi Nhưng ở trong phòng, triệu như hì lo lắng đi tới đi lui Thỉnh thoảng nhìn về phía cửa đang đóng, mong đợi bên ngoài cánh cửa kia ngay lập tức sẽ xuất hiện người nàng muốn nhìn thấy. Uyển Uyển mặt nóng nảy oán giận nói rốt cuộc Trăng Như chạy đi đâu rồi? Mấy kinh giờ rồi còn chưa trở lại. Chờ nàng quay về rồi, Phương Thị nhất định phải mắng nàng thật nhiều. Tuy lộ án trách, nhưng trong lời nói của nàng, phần nhiều là sự lo lắng không thể che giấu. Thuốc mà vị Lý Đại Phu ở đâu thành kia đưa cho Vương Phi đã dùng hết rồi. giờ tỷ, Trăng Nhi cầm đơn thuốc đi mua thuốc. Không ngờ nàng đi lâu như vậy, bây giờ cũng sắp đến giờ hợi, còn không thấy bóng người. Uyển Uyển biết rõ Trăng Nhi cũng không phải là người ham chơi. Mua xong thuốc, nàng nhất định sẽ lập tức trở về. Không thể nào ở bên ngoài. Nàng rất sợ, Trăng Nhi gặp chuyện không may. Triệu Như hi rất muốn nói mấy câu để ăn ủi Uyển Uyển. Nhưng nàng cũng lo lắng cho Trang Nhi Trông dốc lát Cũng không biết nên nói cái gì Đột nhiên có người đẩy cửa bước vào Uyển Uyển nhìn thấy Phù Dung Vậy vàng bước đến hỏi Thế nào rồi Có tin tức của Trang Nhi hay không Trên người Phù Dung mặc áo mỏ no nhạt Phủ đầy tuyết Nàng quay lại đóng cửa Bỏ mũ trùm đầu xuống Vẽ mặt nghiêm trọng lắc đầu Không có Tàn quảng gia nói Sắc trời đã tối đồng thành đã cấm như lại ban đêm, ngày mai lại cho người đi tìm. Cuối cùng nàng ta đã đi đâu, cũng không nói tiếng nào. Uyển Uyển gấp đến độ dầm chân, Phụ Dung an ủi nói. Có lẽ nàng gặp được người quen, trò chuyện vui mừng, nhất thời quên mất thời gian. Đến khi nhớ tới thì đứng lên sắp trời đã tối rồi, đỉnh ở bên ngoài không có trở lại. Trần Nhi mới không phải là người như vậy, hơn nữa trong thành lai ngọc này nàng cũng không có người quen nào ta nghĩ có thể nàng làm dở chuyện gì đó nhất thời không về kịp uyển uyển người cũng đừng quá lo lắng đi nghỉ trước đi triệu như hi không muốn nghĩ đến chiều hứng không tốt chỉ có thể an ủi nàng như vậy cũng là an ủi chính mình vương phi trần nhi sẽ không có chuyện gì chứ vẻ mặt uyển uyển lo lắng nhìn nàng muốn cầu một cái đảm bảo Từ nhỏ, nàng và Trần Nhi đã cùng nhau hậu hạ Vương Phi Tình cảm của hai người Còn thân hơn so với tỷ muội ruột Từ lúc nàng chậm chạp không về Nàng mơ hồ có chút lo lắng Cảm giác có chuyện gì đó không tốt xảy ra Nàng Triệu Như Hi đang muốn mở miệng Đột nhiên cửa truyền đến một tiếng động lạ Giống như có vật nặng gì đó Động vào cửa Uyển Uyển không có suy nghĩ nhiều Mừng rỡ, nhảy dựng lên Sẽ không phải là Trăng Nhi trở lại chứ Nói xong liền chạy ra cửa Cánh cửa mở ra Gió rét cào thét tập tước thổi vào Ngay sau đó Khi nhìn thấy người nằm lăn ở trước cửa Thì nàng kêu lên một tiếng Trăng Nhi Người làm sao vậy Đèn lồng treo ở trước cửa Đã bị gió thổi tắt Nàng nhất thời không thấy rõ mặt mũi của nàng ấy Chỉ có thể mơ hồ từ thân hình của nàng nhận ra là Trăng Nhi Uyển Uyển ngồi sớm người xuống muốn đỡ nàng lên, nhưng người của nàng ấy lại nặng đến mức làm nàng nhất thời đỡ không nổi. Thay thế, Triệu Như Hi cũng bước nhanh tới giúp đỡ. Lúc cùng Uyển Uyển mỗi người một bên đỡ thân thể của nàng, thì Triệu Như Hi cảm thấy trên tay có chút ướt dính, mà chớp mũi, mơ hồ mũi thấy mùi tanh ngọt. Nàng có chút kinh hãi, cùng Uyển Uyển đỡ nàng ấy vào trong nhà, ngồi vào trước bàn, đi tới dưới ánh nến, nhìn rõ tình hình của Trang Nhi. Mắt nàng trợn tròn, sắc mặt trắng bệt kinh hãi, há miệng không nói ra lời. Lúc này Uyển Uyển cũng nhìn thấy máu chảy ướt đẫm một mảng trên người Trăng Nhi, hoảng sợ thét lên. "A, Trăng Nhi, tại sao ngươi lại biến thành thế này? Là ai làm ngươi bị thương?" Phụ Dung thấy thế cũng đầy hoảng sợ. "Tại sao có thể như vậy? Ta, ta đi tìm quản gia gọi đại phu đến." Nàng hoảng hốt chạy ra ngoài. Bình uyển, uyển nhìn thân thể của Trăng Nhi nhộm đầy máu, không ngừng lo lắng khẩn trương, khóe mắt cũng ửng đỏ. "Trăng Nhi, Trăng Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, là ai làm ngươi bị thương như vậy?" Triệu Như hi sợ hãi, máu chảy trên người Trăng Nhi làm xiêm y nàng mặt nhẫm màu đỏ chói, mùi máu tươi bay khắp phòng, làm cho nàng mấy lần muốn ói. Say lát nàng run rẩy vươn tay, ở chấp mũi nàng thăm dò, phát hiện nàng đã không còn thở nữa chưa từ bỏ ý định nặng lại trở về phía động mạch cổ của nàng cũng không cảm nhận được bất kỳ nhịp đập nào uyển uyển trang nhi nàng nàng môi trở như hì run rẩy tự chết nghẹn ở cổ lần nữa nói không ra miệng nước mắt uyển uyển kìm nén đã lâu không bị khống chế cứ thế mà rơi xuống nàng ôm chặt lấy mặt của trang nhi ở bên tay nàng kêu khóc trang nhi người mau tỉnh lại đừng dọa ta mau tỉnh lại đi, đừng dọa ta cùng Vương Phi như vậy. Vương Phi, từ trước đến nay, Trần Nhi nghe lời ngài nhất. Ngày mau gọi nàng tỉnh lại đi, để nàng đừng tiếp tục ngủ nữa. Uyển Uyển, Trần Nhi nàng đã chết rồi. Triệu Như hi khó khăn nói ra những lời này. Uyển Uyển không muốn tiếp nhận sự thật này, bị thương gạo khóc. Không, Trần Nhi không thể chết. Phù Dung đi tìm đại phu rồi, nhất định đại phu sẽ cứu nàng sống, nàng sẽ không chết. Giống như nàng nói như vậy, Trần Nhi sẽ thật không có chết. Triệu Như hi cảm thấy cổ họng giống như bị cái gì chặn lại, không nói ra được lời gì, toàn thân bắt xét cũng khẽ rung lên. Khi đó, bỗng dưng nàng đi tới nơi vị thế này. Không phải là không sợ, nhưng nhờ có Trăng Nhi và Yên Uyển luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng. Nhất là Trăng Nhi, nàng là người tỉ mỉ, lại săn sóc. Rất nhiều chuyện chưa cần nàng mở miệng trước, Trần Nhi đã có thể thay nàng suy nghĩ trước một bước. Mặc dù chỉ chung sống cùng Trang Nhi hơn 2 tháng Nhưng nàng cũng luôn dự dẫm vào nàng ấy Hôm nay cứ như vậy Nhìn nàng ấy chết đi Nàng giống như mất đi một người thân vậy Trong lòng bi thương Cũng không ít hơn Yên Uyển Trang Nhi Người nói cho ta biết đi Là ai hại ngươi Người nói cho ta biết Ta báo thù cho ngươi Trang Nhi, Nhi. Yên uyển, uyển bị phẫn lai động Trang Nhi Nhưng nàng ấy cũng không có cách nào lên tiếng Càng không có cách nào nói ra hùng thủ siết hại nàng là ai. Không bao lâu sau, Phụ Dung dẫn theo Tam Quảng gia tới. Nhầm Khang vừa bước vào phòng, uyển uyển vội hỏi. Tam Quảng gia, đại phu đâu rồi? Sao đại phu còn chưa tới? Nhầm Khang hành lệ trước với Triệu Như Hy, rồi mới nói. Đã sai người đi mời đại phu rồi, ta nhìn tình hình của Trăng Nhi trước một chút. Hắn đi tới bên cạnh Trăng Nhi, xem xét. Phát hiện trên người nàng bị chém vài đau Đau nào cũng trí mạng Đã không còn hay thở Mày hắn nhíu lại Nhìn về phía Uyển Uyển Biểu hiện lấy làm tiếc Nàng ta đã đi rồi Không, không phải Nàng không có chết Nàng không có chết Uyển Uyển sụp đổ lên tiếng khóc Không tiếp nhận nổi sự thật này Triệu Như Hi bước đến Âm lấy Uyển Uyển Nàng nghẹn ngào không nói ra lời ăn ủi Bởi vì lúc này trong lòng nàng Cũng cảm thấy bị thương giống như vậy Nhầm khang gọi tới mấy tên hạ nhân Muốn kiện thi thể Trần Nhi đi Nhưng uyển uyển liều chết không chịu Nàng thoát khỏi tay của Vương Phi Kinh hoàng hô Các người muốn mang Trần Nhi đi đâu Thấy nàng đau lòng như thế Nhầm khang nhẹ lời giải thích Trần Nhi đã chết Ta cho người khiền thi thể của nàng xuống trước Tránh quá nhiều đến Vương Phi Ngày mai lại sai người đưa thi thể của nàng đi an táng. Đột nhiên rực nhớ ra gì đó, Yên Uyển nắm lấy cánh tay của hắn, vội nói: "Trần Nhi là mấy vừa bị người khiên đến cửa, hung thủ kia nhất định chưa đi xa, tam quản gia, các người mau đuổi theo, nhất định có thể bắt được. Chuyện này ta sẽ bẩm báo rõ cho vương gia, cho chỉ thị của vương gia. Đợi thêm chút nữa sẽ không kịp, người cần không đi bắt hung thủ, hung thủ sẽ chạy thoát." Uyển Uyển kích động, vừa đẩy vừa kéo, muốn giục hắn đi bắt hung thủ xét hại Trang Nhi, báo thù cho nàng. Lời nói của Uyển Uyển nhắc nhở Trụ Như Hi, nàng cũng tiến lên phía trước nói: Trang Nhi im đẹp đi ra ngoài, trở về liền biến thành một cổ thi thể bị đặt ở trước cửa viện này. Nói rõ ràng hung thủ nhất định có liên quan với người trong Vương phủ. Nếu bây giờ lập tức trà kỹ Vương phủ, có lẽ có thể bắt được hung thủ. Cho dù không bắt được hung thủ, ít nhất. Cũng có thể tra ra được đầu mối gì Lại kế qua một đêm Chỉ sợ chân cứ sẽ bị hung thủ tiêu hủy Vương Phi Chuyện này tiểu nhân phải xin ý kiến của vương gia trước Sẽ đi xử lý Nhầm khang cung kính nói Trà xét ở vương phủ Việc này quan hệ trọng đại Hắn không làm chủ được Phải đẩy hắn ra lệnh Mới có thể cho người điều tra đúng không Được ta sẽ đi tìm hắn Triệu Như hi bất mạng nói xong Cũng không đợi nhâm khang mở miệng, liền cất bước đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nàng đã nhìn thấy sa lãng thần, đang đi về phía này. Nàng lập tức bước lên trước đón. Vương gia đến rất đúng lúc. Trước đây không lâu có người giết chết Trăng Nhi, còn để thi thể của nàng trước cánh cửa. hung thủ nhất định đang ở trong vương phủ. Xin vương gia lập tức phái người tra xét kỹ càng toàn bộ vương phủ, tìm cho hung thủ sát hại Trăng Nhi. Xa lãng thần, thấy ngoài trời tuyết rơi nhiều, Trên người nàng không phụ áo choàng, chỉ mặc một áo màu xanh nước biển, khẽ nhíu mày. "Chuyện này bổn vương sẽ sai người xử lý, Người vào nghỉ ngơi trước đi." Nàng cảm thấy hắn căn bản là lấy lệ cho qua, trong ngực Triệu Như Hi một cảm xúc bị phẫn nổ tung, lửa giận dâng cao, nàng chất vấn. "Có phải bởi vì trăng nhiên chỉ là tỳ nữ, cho nên người căn bản không quan tâm người sống hay chết?" Cũng lời đi ra xét không thủ xét hại nàng là ai. Bỗng vườn cho nói là không tra Chuyện này hắn tự có chừng mực Vậy ngươi lập tức hành lệnh cho ngươi điều tra đi Hiện tại đêm đã khuya rồi Đêm khuya thì sao Hiện tại không bắt hung thủ Đã đến khi ngày mai Chợ hùng thủ tiêu hủy hết tất cả đầu mối và chứng cứ Thì điều tra khó khăn rồi Xa lãng thần Thấy cảm xúc của nàng hay không khống chế được Nhìn phù dung cùng đi theo ra ngoài phần phó nói Đỡ Vương Phi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Phù Dung vân vân dạ dạ gật đầu, bước nhanh lên trước, dìu nàng. Triệu như hi dùng sức, hất tay của Phù Dung ra, tức giận trừng mắt nhìn chậm chậm ra lãng thân Ta thật ngu ngốc, ngay cả cơ thiết của người chết, người cũng không động lòng, chỉ phạt hôn thụ giết người suy nghĩ 10 ngày. Làm sao để ý đến cái chết của một tỷ nữ? Từ lúc mới nhìn thấy thi thể của Trang Nhi, trong lòng nàng vẫn luôn kìm nén sự kinh hoàng sợ hãi, tức sọng cùng bi thương, lúc này cũng không kìm nén được nữa, tất cả ở thời khắc này trút hết vào hắn. Đối với người mà nói, một tiền nữ nhỏ bé không đáng kể, chết đi cũng chỉ sống như một con kiến. Nhưng đối với ta mà nói, nàng tự như người thân của ta. Hùng thủ kia lớn mật như thế, dám ở trước cửa của ta giết người, kế tiếp có phải hay không đến lượt ta? Vốn nàng tưởng rằng chỉ cần nàng khiêm tốn sống qua ngày, tranh chấp trong vương phủ. Nàng cũng không liên địa đến trên người nàng Không ngờ Đối phương lại đến một tiền nữ vô tội Đều không bỏ qua cho Phụ dùng nghe vườn phi trách mắng vườn gia như vậy sắc mặt bị dọa sò đến trắng bệt Ánh mắt sợ hãi Không ngừng trên mặt hai người Nhìn qua nhìn lại Nét mặt xa lãng thần Thoáng hiện lên chút tức giận. Người tỉnh táo một chút Tính cách của triệu như hy luôn luôn ôn hòa Nhưng giờ phút này Cũng không khống chế được nỗi cảm xúc mãnh liệt Tràn ngập trong lòng, nhìn hắn Chẳng gì chết thảm ở trước mắt ta Người bảo ta tỉnh táo thế nào Nàng là vì đi ra ngoài giúp ta hút thuốc Mới bị người giết hại Vườn phủ này của người đến cùng là có chuyện gì xảy ra Ta không cùng người tranh Cũng không cùng người dành Tại sao ngay cả tiền nữ của ta cũng đều không bỏ qua cho Để nàng chết thảm như vậy Nói tới đây Đột nhiên trong miệng nàng nôn ra một ngụm máu Ngay sau đó Hai mắt nàng tới xăm lại Cả người đổ xuống Xa lãng thân Vội vàng đã lấy thân thể ngã xuống của nàng Nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt Gây gò, nhắm chặt mắt Khuế miệng vết máu nhầm đỏ tươi Yếu đuối giống như bất cứ lúc nào Cũng có thể rời khỏi nhân thế Trái tim của hắn siết chặt lại Giống như bị người nào đó bóp mạnh Truyền đến đau đớn Sắc mặt luôn luôn lạnh lùng, Và lúc này hiện lên với vội vàng Mau gọi đại phu Thấy đại phu đã bắt mạch xong Ra lãng thần lập tức lên tiếng hỏi thăm Lục đại phu, nàng làm sao vậy? Xin hỏi vương gia, thần thể vương phi phải chăng từng bị độc dược làm tổn thương? Đúng vậy trong cơ thể vương phi hao tổn cực kỳ nghiêm trọng Chứng khí hư máu yếu, có thể bởi vì nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà học máu bất tỉnh Về sao tốt nhất có thể tĩnh tâm điều dưỡng, tránh lại để cho vương phi quá mức xúc động Đại phu có dùng thuốc tốt nhất Để điều dưỡng cho Vương Phi Vâng Lục đại phu chần chờ chốc lát Mới lại nói tiếp Vương gia xin thứ cho lão phu nói thẳng Cho dù dùng thuốc tốt nhất Điều dưỡng cho Vương Phi Chỉ sợ cũng không chống đỡ được quá lâu Nghe vậy sắc mặt xa lãng thần trầm xuống Thật không có biện pháp sao Đại phu thở dài lắc đầu độc dược làm tổn thương phủ tạng của vương phi quá mức trầm trọng, đã không có thuốc có thể chữa được lành. Trầm mặt dây lát, xa lãng thần phớt tay nói, Mời lục đệ phu đi xuống, kê đơn thuốc đi. Nhị quán già bào nghi, phần lời dẫn đại phu lưu ra ngoài. Sau khi đại phu rời đi, trên giường nhỏ, triệu như hi từ từ mở mắt ra. Lúc vừa rồi, đại phu đang bắt mạnh cho nàng, thì nàng đã tỉnh lại. Khôn mạn tái nhợ của nàng quay lại, nhìn ra lãnh thần. Vương gia nghe thấy rồi đó, ta sống không được bao lâu nữa, cho nên xin người giúp ta tra ra kẻ sát hại Trang Nhi là ai, Nghiêm Trị hung thủ, đừng để cho nàng vô tội chết oan, được không? Bổn vương đồng ý với ngươi, tuyệt đối sẽ tra ra hung thủ sát hại nàng, cũng tăng thêm Nghiêm Trị. Ánh mắt xa lãnh thần đen lạnh, thoáng hiện lên một chút tâm tư phức tạp, nhìn chăm chú vào nàng. Giật đầu đồng ý. cảm ơn. nói tạ ơn xong nàng mệt mỏi nhẹ khép mắt từ chỗ sâu trong thân thể truyền tới một luồng hơi lạnh buốt rung mình làm cho có người nàng cũng tròn lại. sa lãng thần thấy dường như nàng rất lạnh cầm cái chăn ở trên người của nàng cẩn thận dám chặt quay đầu lại Căn giận phù dung đi lấy tới một lò sưởi để bên cạnh giường nhìn sâu nàng mấy lần. Mấy từ mép giường đứng lên Trước khi đi Hắn không quên căn dặn Phù Dung Chăm sóc tốt cho Vương Phi Vâng Phù Dung uống gối đáp Phù Dung nhìn Uyển Uyển Khóc sừng mắt lên Vì cái chết của Trang Nhi Thở dài Uyển Uyển Tới nàng tay canh dự ở nơi này Chăm sóc Vương Phi Người đi nghỉ ngơi trước đi Không Trang Nhi đi rồi Ta chỉ còn lại Vương Phi ta muốn ở đây coi chừng Vương Phi. Uyển Uyển liều mạng lắc đầu, không muốn rời khỏi phòng ngủ. Phù Dung khuyên giải an ủi nói, người ở lại chỗ này, vừa nghĩ tới Trang Nhi, sẽ không nhịn được mà khóc, sẽ làm cho Vương Phi không thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Hay là trở về phòng trước đi, cũng thời dịp lúc này dọn dẹp về món quần áo cho Trang Nhi, đến lúc đó có thể cho nàng mang đi cùng. Ở Vương Phủ nhiều năm như vậy, Loại chuyện này nàng thấy không ít Mặc dù trong lòng cũng vì Trần Nhi chết đi Mà khổ sở không thôi Nhưng cũng chỉ có thể bắt đắt dị tiếp nhận Nghe nàng nhắc tới như vậy Nước mắt uyển uyển lại chảy ra Nàng cắn môi nén lại Không dám khóc thành tiếng gật gật đầu lặng lẽ đi ra ngoài Xa lãng thần ra lệnh một tiếng Cả tính an vương phủ náo động lên Trong lúc nửa đêm đèn đốt sáng trưng Bọn thị vệ ra ra vào vào Quanh đi quấn lại tìm đầu mối Tìm kiếm hung thủ sát hại Trăng Nhi Tất cả hạ nhân Và các phòng cơ thiếp Đều bị đánh thức Mỗi rằng phòng đều bị lục xót cẩn thận Mỗi người đều bị tra hỏi cạn kẻ Ước chừng qua hai canh giờ Thiệu Ấn Hành Thần là thị vị trưởng vương phủ Đi vào phòng ngủ của Sa lãng thần Bảm báo với hắn kết quả điều tra được Bẩm vương ra Có một đứa tị nữ nói Lúc sau ca giờ hợi nàng chuẩn bị đi nhà xí thì thoáng thấy một bóng đen chạy về phía viện của tử la nơi đó thuộc hà đi xem xét trước phát hiện trước cửa viện của tử la có mấy vết máu khả nghi viện tử la đã khóa là chỗ ở của yến phu nhân đối với chuyện này nàng nói như thế nào lòng mài nhíu chặt lại xa lãng thần hỏi nàng và tỳ nữ đều nói không nhìn thấy có người xông tới phản lại bởi vì hôm qua bị vương gia phạt đóng cửa suy nghĩ 10 ngày vì vậy cả ngày nàng đều chưa từng bước ra cửa phòng một bước nhưng thuộc hạ tiến vào lục soát là phát hiện xiêm áo dính máu này thiệu ấn hành lấy ra một cái áo choàng dính máu vẻ mặt xa lãng thần lạnh lùng liếc nhìn đây là áo choàng có người nào là một tỳ nữ của yến phu nhân nhưng nàng kêu an nói nàng không có giết người nàng nói sáng sớm hôm nay cái áo choàng này đã không thấy đâu nàng tìm xung quanh cũng không thấy cũng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong ngăn kéo, còn dính vết máu. Thiều Ấn Hành bẩm báo chi tiết lời của tỷ nữ nói. Sa lãng thần suy nghĩ chốc lát, hỏi. Theo ý người, chuyện này có phải là nàng gây nên hay không? Thiều Ấn Hành phòng đón nói. Hôm nay Trần nhi đi ra ngoài thì mất tích, rất có thể là ở khi đó nàng bị người bắt đi. Tiếp theo có người lặng lẽ mang nàng về vương phủ xấu đi. Lại tùy thời sát hại nàng Sau đó vứt đi thi thể nàng Đến trước viện của Vương Phi Thuộc hạ cho là Sự yến phu nhân và Vương Phi không hề có hiểm khích Dường như nàng không có lý do sát hại Trăng Nhi Thuộc hạ hoài nghi hung thủ Làm như vậy là có mục đích khác Nghe vậy Sa lãng thần cũng có ý nghĩ giống như thế Nhưng vẫn hỏi nói Người hoài nghi hung thủ Là có mục đích gì Theo thuộc hạ thấy Có lẽ là vì giá hòa Thiều ân hành phòng đón nói. Ý của người là có người nghĩ nhờ sát hại Trăng Nhi tới giáo họa cho Yến Phu Nhân sao? Đúng vậy. Sa lãng thần nói lên một chuỗi nghi vấn. Nếu đơn thuần chỉ là giáo họa, hùng thủ tại sao lại chọn tới thị tì bên cạnh Vương Phi mà không cho những người khác? Chỉ là một thị tì, cho dù bị giết, làm sao sẽ đưa tới sóng gió gì? Hùng thủ nó thật sự muốn hãm hại Yến Phu Nhân Sao không ở trong vườn phủ cho người càng thích hợp hơn Vì sao phải mạo hiểm nguy cơ Bị người phát hiện Tốn công sức lặng lẽ mang Trang Nhi Từ bên ngoài về Lại tùy thời sát hại nàng Vứt đến trước cửa của Vương Phi Từ vết máu trên người Trang Nhi Còn chưa khô Lại có thể thấy được Lúc Trang Nhi bị giết Đúng vào khoảng thời gian trước hoặc sau giờ hợi. Như vậy có thể thấy được Đích thật nàng sớm đã bị mang bị vương phủ Mã cho đến khi ban đêm Mới bị sát hại Mục đích hung thủ giết nàng tuyệt đối không chỉ đơn giản là vì giá hòa chủ yến phu nhân như vậy. Chuyện này... Thiệu Ấn Hành bị hắn hỏi đến đi tới đi lui hay bước suy nghĩ nói Chẳng lẽ hung thủ kia là vì Vương Phi mà đến sao? Tạm thời Sa Lãng Thần cũng không có cách nào xác định mục đích thật sự của hung thủ ở đâu để đề phòng tổn thất hắn càng dặn nói Người phải thêm thị vệ ở gần viện vương phi ngủ, âm thầm bảo vệ nàng. Còn nữa, hàng trong 5 ngày, tìm ra hung thủ. Trong vương phủ, lại xảy ra chuyện không nằm trong khống chế của hắn. Có nghĩa rằng, thủ vệ vương phủ xuất hiện sơ hở. Hắn người thị vệ trưởng này, khói thoát trách nhiệm. Vâng. Thiệu ấn hành không dám hai lời, một câu đáp ứng. Lúc trước tranh đấu gây gắt giữa những cơ thiết kia Đều do trong lòng bàn tay của hắn Vậy mà vụ án giết người này Lại hoàn toàn thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn Đến nay còn không ra được hung thù ở chỗ tối Là người phương nào Đây là sai sót của hắn Hắn không trách ai được Mẹ, mẹ, con muốn trở về Mẹ dẫn con trở về nhà đi Mẹ, con rất đau Con không muốn ở lại chỗ này Mẹ dẫn con đi Đang ngủ mê mang, triệu như hi lẫm bẩm mê sản. Từ ngày đó, sau khi bất tỉnh, ngày thứ hai nàng bị sốt cao, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Xa lắng thàn ngồi ở mép giường nghe thấy tiếng mê sản mơ hồ của nàng, chân mà nhớ chặt, lộ ra một vẻ hoang mang và không vui. Hắn cũng không biết trong miệng nàng một mật kêu mẹ là người nào, nghe không giống như là dịp thiếu phi. Hắn từng hỏi thăm yển uyển, nàng cũng không biết. Tự hai câu nói không ngừng lặp đi lặp lại của nàng, muốn trở về, dẫn nàng về nhà. Người này nghe giống như là người thân của nàng. Nghe nàng lặp đi lặp lại như mê sản, khuôn mặt lạnh lùng có xa lãng thân, càng ngày càng âm trầm. Trong lúc bất chợt, nhìn thấy nàng nói xong, khỏe mắt đóng chặt, chạy ra nước mắt, hắn cũng không nhận được, tức giận nói. Người cứ như vậy không muốn ở lại đây, rất muốn rời đi như vậy sao? Mà ngay cả trong giấc ngủ mê, nghĩ đến cũng khóc, không biết có phải hắn trách cứ Làm nàng thức tỉnh Triệu như hi đang ngủ mê man hay không Giây lát sau nàng từ từ mở mắt ra Người tỉnh rồi sao Thay thế Trên mặt hắn tức giận, Thoáng thu lại lộ ra vẻ mặt vui mừng Cặp mắt khép chặt mấy ngày Vừa bắt đầu có chút mô hồ Sau một lúc lâu Tầm mắt mới rõ ràng Nàng đầu tiên là tim đập mạnh Và loạn nhịp một lát Hình như có chút may man Không biết mình đang ở chỗ nào niện mắt nhìn sang ra lãng thân thấy hắn ở mép giường nàng mới phục hồi tinh thần lại vương gia làm sao người ở chỗ này người bị bệnh hắn đừng giải đáp cho nên người tới thăm ta sao không biết vì sao nàng cảm thấy có chút vui vẻ người có biết người đã ngủ mê man ba ngày rồi hay không thấy hai tay nàng chống lên giường nhưng muốn ngồi dậy Xà lãng thần vội vàng đỡ nàng ngồi dậy Cùng đẩy nàng gói lên đầu vai mình Nghe thấy mình ngủ mềm màng lâu như vậy triệu như hi khó nén giật mình Tiếp mới phát hiện Cùng hắn hình như quái thân Muốn hơi nhích ra tay của hắn ôm lấy vai của nàng Không để cho nàng lui ra Cũng cảnh cáo nói Đừng động Nàng cũng không cứ động nữa Trên thực tế là bởi vì nàng phát hiện Toàn thân nàng không có một chút hơi sức Suy nghĩ muốn động cũng không nhút nhích được Bị hơi thở hắn bao bọc, trái tim của nàng đập có chút nhanh, lỗ tai cũng chút nóng. Vì giờ đi phần lung túng xấu hổ này, nàng kêu lên một tiếng. Ta đã bụng quá. Phù Dung, mang cháo tới đây. Ra lãng thần, lập tức dặn dò nói. Đại phù có nói qua, nếu nàng tỉnh lại, tốt nhất đút nàng ăn chút cháo, làm ấm dạ dây rồi mới uống thuốc. Bởi vì sợ nàng lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại, vì vậy hắn sai người nấu sẵn cháo nóng. Tùy thuệ chuẩn bị Vâng Phù Dung đem cháu nóng bưng lại Đang muốn đút cho nàng Thì hắn chủ động nhận lấy bác nói Đưa chá cho bổng vương Phù Dung không dám chống lại Dân bác cháu lên cho hắn Ra lãng thần một tay bưng chén Một tay múc cháo Đút vào trong miệng nàng Triệu Như Hy thật sự quá đói Không có hơi sức lại phản đối cái gì Há mồm chậm rãi ăn từng miếng Từng miếng một Đồng thời Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ hắn lại cũng có lúc chăm sóc người khác chú đáo như vậy. Thấy hắn vẫn nhìn chăm chú vào nàng, nàng bị nhìn đến có chút ngựa ngung, nàng mới tỉnh lại, đầu óc nhất định rất rối loạn, cũng không biết khóe mắt có ghen hay không. đang suy nghĩ lung tung như vậy thì nghiêng mắt thấy vẻ mặt uyển uyển tiều tụy bừng chén thuốc đứng yên tĩnh cho một bên. Nàng đột nhiên nhớ tới trần như chết thảm, ngược nhất thời nhớ đau. Đã bắt được hung thủ sắc hại trăng nhi chưa? Tiên nói nàng nghiện lại, nhỏ giọng hỏi. Người ăn xong cháu trước, bọn vương sẽ nói cho người biết. Từ trước đến giờ, giọng nói của hắn lạnh lùng, lúc này khó có được, lộ ra vẻ ôn hòa. Vì muốn mà cháu biết được hung thủ là người nào, triệu như hi không nói chuyện nữa, yên lặng ăn cháo hắn đưa tới. Chờ ăn xong rồi, nàng ngước mắt, dò xét nhìn hắn. Sa lãng thần từ trên tay Uyển Uyển nhận lấy chén thuốc lại dù dỗ nói Uống thuốc trước lại nói Triệu Như Hi nhận lấy chén thuốc không để ý nước thuốc cay đắng uống một hơi cạn hết Bây giờ có thể nói cho ta biết rồi chứ Sa lãng thần đổi lui Uyển Uyển và phù dung ra Các người lùi xuống trước đi Vâng Mặc dù Uyển Uyển rất muốn ở lại Nghe vương gia nói người nào là hung thủ, sát hại Trang Nhi, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể cùng phù dung, cùng nhau lui ra ngoài. Đợi sau khi bọn họ rời khỏi, so lãng thần mới từ từ mở miệng. bổn vương đã tra ra được hung thủ sát hại Trang Nhi là người nào, nhưng tạm thời không cách nào nghiêm trị nàng. Nghe vậy, Triệu Như Hy lập tức kích động lên. Hôm đó, người rõ ràng đồng ý với ta sẽ nghiêm trị hung thủ. Ngươi hãy nghe ta nói trước. hắn đè lại bả vai của nàng, giọng nói hòa hoãn, giải thích. đây chỉ là tạm thời, sau này bổn vương nhất định sẽ xử tử nàng ta, trả lại Trân nhi một cái mạng. hung thủ là người nào? vì sao bây giờ ngươi không thể trừng phạt hung thủ? nàng bất mãn, chất vấn. bổn vương giữ lại nàng còn có dụng ý khác. về phần hung thủ là người nào, bổn vương tạm thời không thể nói ra được. Triệu Như hi không nói một câu lạnh lùng nhìn hắn hắn cái gì cũng không chịu nói ngay cả hung thủ là ai cũng không nói cho nàng đây là đang đùa bẩn nàng sao bốn vương không có lừa ngươi cho nên không nói với ngươi cũng là vì tốt cho ngươi thôi ngoài mẫu phi ra đây là lần đầu tiên ra lãng thần dùng dòng ôn hòa như thế để dỗ dành một nữ nhân ta không cần ngươi vì tốt cho ta ta chỉ muốn biết hung thủ sát hại Trăng Nhi là người nào Còn có, hung thủ vì sao phải giết chết nàng Nàng không cách nào chấp nhận được Lý do như vậy của hắn Kiên trì phải lấy được đáp án Sa lãng thần vẫn như cũ Không nói ra Chuyện này rất phức tạp Biết quá nhiều gây bất lợi cho ngươi Ta chỉ có thể đồng ý ngươi Đợi sau khi xong việc Nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời Triệu Như Hi cực kỳ tức giận Rồi lại không cách nào còn ép hắn Nàng cập mắt xuống dây lát xa quyết định lại ngước mắt lên nhìn hắn cố chấp khác thường ta dùng một bí mật trao đổi với người nàng không cách nào đợi nữa bây giờ nàng chỉ muốn biết hung thủ tàn nhẫn sát hại trăng nhi đến cuối cùng là người nào bí mật gì là liên quan đến bí mật thân thế của ta nàng hơi tiết lộ một chút thân thế của người sao Ra lãng thần hồ nghi nhìn nàng Trước tiên nói Người trao đổi hay không Nàng bình tĩnh Nhìn chăm chú vào hắn Muốn hắn đưa ra quyết định Được Người nói Suy nghĩ thêm một chút Ra lãng thần đồng ý Hắn cũng muốn nghe một chút Nàng rút cuộc có thể nói ra bí mật kinh người gì Người lúc trước hoài nghi không có sai Ta xác thật không phải là vua nguyệt oanh Chính xác mà nói Là hồn phách trong thân thể này không phải Vu Nguyệt Oanh Nhưng mà thân thể này Vẫn đúng là Vu Nguyệt Oanh Triệu Như Hy chậm rãi Nói ra bí mật lớn nhất trên người mình Nghe vậy Khuôn mặt lạnh lùng từ trước đến nay Của ra lãng thần lộ ra một chút ngạc nhiên Không dám tin Cẩn thận nhìn kỹ nàng Ánh mắt sắc bén kia giống như muốn xuyên thấu dài thịt của nàng Thẳng đến hồng phách của nàng Vậy ngươi là ai? Làm sao lại ở trong thân thể của Vu Nguyệt Oanh? Hắn chất vấn. Nói ra sợ rằng người sẽ không tin. Chuyện này nếu không phải là xảy ra ở trên người ta, ta cũng rất khó tin. Nàng cười khổ, nói tiếp. Hồn phách của ta là từ trong một thời không khác, một cái thế giới khác mà đến. Ta cũng không biết mình tại sao tới đây, lại vì sao mà đến. Chỉ nhớ rõ lúc đó sau khi xe của ta bị đụng trúng, đợi ta khôi phục lại ý thức đã đi tới cái thế giới này rồi. Phẻ mặt nàng nghiêm túc nhìn hắn. Rủ rị nói, Chính nàng đến bây giờ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được chuyện đã trải qua. Cho nên người cưới như vậy thầy thấy vốn là vô nguyệt anh gả cho ta sao? Nghe xong, mặc dù xa lãng thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trực xác của hắn tin tưởng những gì nàng nói. Ừ. Phát hiện ánh mắt và vẻ mặt của hắn hình như không có quá nhiều hoài nghi, trợ như hi có chút ngoài ý muốn. Người tình tất cả những điều ta vừa nói sao? Như thế cho nên tại sao người lại biết là món ăn mà đến là sư phụ cũng chưa từng nghe qua? Còn có, tại sao đây nhảy lò địa múa ta chưa từng thấy qua? Tính tình của người cũng rất khác với Phương Nguyệt Oanh. Những thứ này đều đã có câu trả lời rồi. Đây là nguyên nhân hắn tin tưởng nàng. Đúng vậy, những thức ăn và vũ điều kia đô la tại một thế giới khác ta học được. Nàng gật đầu tiếp tục yêu cầu nói hiện tại đến lượt ngươi nói ra hung thủ là người nào rồi nếu ta nói cho người biết người phải đồng ý với ta không thấy hành động thiếu suy nghĩ trước tiên ra lãng thần phải lấy được cam đoan của nàng hắn không thể chịu đựng được nàng lại bị một chút xíu tổn thương nào người yên tâm đi ta từng hứa với ngươi sẽ nghiêm trị hung thủ thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta hiểu đây là những bộ lớn nhất của hắn triệu như hi hít sâu một hơi gật đầu nói. Được, ta đồng ý với ngươi. Coi như sẽ muộn một chút, nhưng chỉ cần thuộc của Trăng Nhi có thể báo là tốt rồi. Ra lãng thần, khẽ nói ra một cái tên. Hùng thủ là Mạnh Băng. Mạnh Băng là ai? Mặt nàng lộ vẻ nghi ngờ. Chính là băng phu nhân. Là nàng sao? Trăng Nhi cùng với nàng ta không thủ không oán, Nàng ta vì sao phải sát hại Trăng Nhi? Thật ra Trăng Nhi là Giang Tế, cửu hoàng tử phải tới. Bởi vì nàng không phải là Vương Nguyệt Oanh chân chính, ra lãng thần cho ra nếu nói cho nàng biết chuyện này cũng không sao. Vẽ mặt trịa như hi kinh ngạc. Điều này sao có thể? Nàng cùng Uyển Uyển và Vương Nguyệt Oanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở nhà Bệnh Hậu Phủ. Làm sao có thể là Giang Tế gì đó có cửu hoàng tử chứ? Hiếm thấy ra lãng thần tính tình nhẫn nại giải thích với nàng. Nhạc Bình Hầu là biểu cửu của mẫu phi cửu hoàng tử, coi như là người của phái cửu hoàng tử. Vì vậy khi nữ nhi xuất giá, thì nhạc Bình Hầu dặn dò thị tỳ theo gã cùng nữ nhi. Sau khi đến vương phủ, phải tùy thời báo tình hình trong vương phủ về cho đô thành. Có lẽ, ban đầu nhạc Bình Hầu vốn là muốn sao chuyện này cho nữ nhi mình. Nhưng nữ nhi vì đau hôn lại cùng tình lan uống thuốc độc. Nơi nào còn chịu nghe ông ta sắp xếp Cho nên ông ta ra chuyện này cho Trăng Nhi Nàng giật mình Mở to mắt Trăng Nhi cho tới bây giờ Cũng chưa từng nhắc tới chuyện này với nàng Sa lãng thần lại nói tiếp Hôm đó Nàng nhờ vào đi ra ngoài môi thuốc với ngươi, Thuận tiện truyền tin tức về Đô Thành Kết quả Chuyện này bị tiên nữ bên cạnh của Mạnh Bang phát hiện Nàng ta tùy thời bắt Trăng Nhi đi Cũng lặng lẽ mang về vương phủ Sao cho Mạnh Bang ra hỏi Tra hỏi xong, Mạnh băng giết nàng bịch miệng. Cũng sai người đưa thi thể của nàng đến trước cửa của ngươi Muốn dựa vào cái này để giá hòa cho Yến phu nhân. Thiệu Ấn Hành đã tốn 3 ngày tra ra chuyện này. Mạnh băng cho là hành động việc làm của mình thần không biết quỷ không hay. Nhưng nếu muốn người không biết, trựa phi mình đừng làm. Thiệu Ấn Hành dẫn người đi theo tuyến đường ngày hôm đó trăng như đi ra ngoài mua thuốc. Một đường tìm tòi tỉ mỉ, tra hỏi hơn trăm người cùng với 10 cửa hàng. Cuối cùng tra ra được có người nhìn thấy tình hình lúc Trăng Nhi bị bắt. Hắn tìm đến họa sĩ, dựa theo người nọ miêu tả vẽ ra dung mạo người lúc ấy bắt Trăng Nhi. Sau khi thẩm tra đối chiếu thì phát hiện nữ tử này là một tỳ nữ bên cạnh của Mạnh Băng, tên là Đào Hoa. Trở lại Vương phủ, Thiệu Ấn Hành không có kinh động Mạnh Băng, lặng lẽ bắt Đào Hoa tới thẩm vấn, cuối cùng nàng thú nhận tất cả tội ác. Thiệu Ấn Hành thẩm vấn xong, Cũng không giết nàng mà đang đe dọa dỗ dỗ thu môi nàng, lại thả nàng trở về bên cạnh mạnh phu nhân làm nội ứng. Nghe xong trị Như Hi kinh ngạc rất lâu mới hồi thần. Nàng thật không ngờ trong vườn phủ sửa cơ thiếp tranh đấu lại là dính dáng đến hoàng tử. Vậy chẳng lẽ mạnh băng là giang tế gì sao? Nàng là người của đại hoàng tử. Những năm gần đây, đại hoàng tử lợi dụng không ít người. Dưới chiều bà danh nghĩa khác nhau Dừng lên các loại mỹ nhân cho hắn Mạnh băng chính là một người Trong đó Người lúc trước chết đi Sương Phu Nhân cũng là người đại hoàng tử phái tới Thiệu ấn hành âm thầm thiết kế suối dục Khiến Yến Phu Nhân giết nàng Tại sao những hoàng tử này Phải phái người ẩn nấp ở vương phủ Trịu Như Hi đầy bụng nghi ngờ Hắn không phải chỉ là vương gia ư Những hoàng tử kia phái người tới vương phủ Của hắn để làm gì Coi như bọn họ muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Không phải nên trong hoàng cung Trên nhau mới đúng sao Ngoài đám người của đại hoàng tử Và ngũ hoàng tử Thất hoàng tử, cửu hoàng tử Còn có tứ hoàng tử mới qua đời không lâu Thậm chí ngay cả hoàng thượng Cũng phải người xâm nhập vào trung phủ Xám thị từng có động có bổn phương Nghe đến một khả năng Nền kinh ngạc bật thốt lên Chẳng lẽ người muốn sống vị mu phản Suy nghĩ của nàng thật sự ngây thơ để cho hắn không nhận được buồn cười khiển trách người nghĩ đi đâu vậy bổn vương làm sao sẽ mua vãn vì sao bọn họ được phái người tới giám thị ngươi hoàng thượng tuổi già sức yếu lại chưa lập thái tử vì vậy mấy vị hoàng tử len lút tranh đấu gay gắt rồi chết muốn lôi kéo bổn vương giúp đỡ Giúp đoạt được ngôi vị hoàng đế vì vậy mới có thể nhờ vào tiếng nhân các loại mỹ nhân muốn lấy lòng bổn vương để lấy được sự ủng hộ của bổn vương Tỉnh An Vương tôn quý, chỉ xếp sau hoàng đế, vả lại các đời kế nhiệm tỉnh An Vương đều rất ưu tú. Cai trị 25 tòa thành trì phồn vinh thịnh vượng, bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, làm cho dân chúng các vùng khác yêu thích và ngưỡng mộ không dứt. Những năm gần đây, hoàng đế thích việc lớn, hám công to, tạo thành quốc khố trống rỗng không thể không nhiều lần hạ lệnh thu thuế nặng các cổ, làm cho dân chúng vương triều đại thịnh khổ không thể tả. Cho nên có không ít dân chúng Mang theo già trẻ Tìm nơi nương tựa mà đến Nhưng hoàng đế e sợ Toàn bộ dân chúng đều nhắm tới đất phòng của hắn Hạ lệnh nghiêm cấm Nhưng cũng vì vậy Làm cho y vọng của hắn Ở vương triều đại thịnh càng sâu Nếu có được sự ủng hộ của hắn Đối với sự nghiệp dành ngôi vị hoàng đế Không thể nghi ngờ là như hổ thêm gánh Triều Như hi không ngờ Trong vương phủ cách xa đô thành Lại cũng không thoát được tranh giành đọt đích Nàng đột nhiên hiểu được Đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân hắn cố ý dung túng Những cờ thiếp kia tự giết lẫn nhau Mà Trang Nhi Chính là vật hy sinh trong sự tranh đấu này Nàng vẫn cho là Chỉ cần mình khiêm tốn sống qua ngày Thì sẽ không gây ra chuyện Không ngờ nàng đã sớm ở trong gió lốc Chỉ là một mực không tự biết Giải thích xong chuyện trải qua cho nàng Sa lãng thần tiếp tục yêu cầu nói Nói cho Bổng vương biết một chút Chỗ người vốn lớn lên đó Còn có tinh thật của ngươi? Triệu Như hi còn chưa hồi hồn Từ chân tướng rung động Hắn vừa cho biết sững sờ nhìn hắn một lát Mới chậm rãi nói Ta tên thật là Triệu Như Hy Thế giới ta vốn sinh hoạt kia Cũng nơi này rất khác nhau Nhắc tới quê quán Giọng nói và vẻ mặt của nàng Nhiều hơn một vẻ hoài niệm Bao gồm Nơi đó có điện Nơi này không có Còn có các loại thiết bị điện tử tân tiến và các phương tiện giao thông. Nàng nhớ đến cái gì, nói cái nấy. Ra đảng thần yên lặng lắng nghe, khuôn mặt lạnh lùng thay đổi theo những gì nàng nói, thỉnh thoảng mặc lộ ra vẻ suy tư, thỉnh thoảng nhướng mày kiếm. Cuối cùng, nàng lại nói, quốc gia của ta đã không còn quý tộc, là xã hội pháp luật cai trị, tất cả theo pháp luật mà trị, không sống nơi này, là xã hội con người cai trị, sự sống chết của bất tính, chỉ dựa vào một câu nói có người trên cao. Mặc dù luật pháp cũng thường có chỗ không công bằng Nhưng cùng nơi này so sánh Vẫn là tốt hơn rất nhiều Một đôi tròng mắt đen Của xa lãng thần nhìn nàng Hình như người rất bất mãn Chuyện như hy lắc đầu một cái Nơi này là chế độ quy tắc nơi này ta không có ý thay đổi cái gì cả Cũng không có năng lực thay đổi Một xã hội muốn có sự thay đổi lớn Đầu tiên dân chúng phải tự giác Trình thủ quyền lợi của mình Tiếp theo còn cần phải trải qua một đoạn rất dài đau đớn và đói loạn, trực tự mới có thể dần dần hình thành. Mà hiển nhiên, nơi này vẫn còn chưa tới lúc thay đổi lớn. Nơi này giống như xã hội Trung Quốc cổ đại, thời Tống, Minh, dân chúng bảo thủ mà phong kiến, coi trọng hoàng quyền và kinh thượng dân quyền. Xa lãng thần chợt hỏi, mẹ là cái gì? Nàng lúc trước may sẵn, luôn kêu hai chữ này. Có nghĩa là máu thân, người nghe được từ đâu? Nàng quái la hỏi Có lẽ bí mật lớn nhất của nàng Đã cho hắn biết phải lại hắn không gặp bất kỳ khó khăn để tin nàng Làm cho tâm tình của nàng cũng thoải mái hơn Có thể nói chuyện với hắn tự nhiên hơn Ánh mắt của hắn Lộ ra với thương tiếc Lúc người ngủ may man Luôn miệng gọi mẹ Mẫu thần ta đã qua đời rồi Lúc trước Trong giấc mơ ta mơ thấy bà Bà nhất quý mất đuổi ta trở về Nói tới chỗ này, giọng nói của nàng có chút ngại ngào. Cảnh trong mộng đã rất mơ hồ, nàng chỉ nhớ nhìn thấy mẫu thân, rất vui mừng chạy lên trước muốn ôm lấy bà. Nhưng bà lại lùi ra thật xa, không chịu để cho nàng ôm, còn liên tục vẫy tay xua đổi nàng. Hài tử, trở về, mau trở về đi. Nàng quá nhớ mẫu thân, vì vậy khóc xin bà. Mẹ, dẫn con đi, con muốn về nhà, dẫn con trở về đi. Người đã không thể trở về An tâm ở lại đây đi Xa lãng thân ngồi ở mép xương Phòng hai tay Thân mật ôm nàng Biết được Nàng không phải là Vu Nguyệt anh chân chính Hắn đã hoàn toàn tiêu tan hoài nghi với nàng Thì dường như giữa hai người họ Lại mở ra một cánh cửa Có thể không cố kỳ đối đãi thẳng nhiên với nàng Trái tim của hắn Mang theo vậy Mở ra một cánh chào đón nàng Không còn chỗ băng khoăn Bày tỏ ra sự yêu thích đối với nàng Triệu như hy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn Đón nhận ánh mắt nóng rực của hắn Lòng của nàng kẻ rung Có chút e lệ cũng không biết làm sao Nàng cúi đầu muốn tránh tầm mắt nóng bỗng kia của hắn Thế nhưng hắn lại không chịu Để cho nàng tránh ra Nâng cằm của nàng lên Giọng nói rất nhẹ nhàng Lại ẩn chứa mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt Người đã cùng bổn phương bái đường thành thân rồi Thì yên tâm ở lại là vương phi có bổn vương đi Nàng hơi ngứng ra Nghe ra hầm ý trong lời nói của hắn, hắn muốn nàng làm thi tử chân chính của hắn. Nhịp tim bởi vì lời nói của hắn mà đập nhanh hơn, nàng thừa nhận, nàng động lòng rồi. Nếu như nàng có thể ích kỷ một chút, nàng sẽ theo tâm ý của mình mà đáp lại hắn. Nhưng nàng không muốn vì thỏa mãn ham muốn cá nhân mà làm như vậy. Cuộc đời của hắn vẫn còn rất dài, mà con đường đời này của nàng là sắp đi đến cuối cùng. Vẫn là không muốn cùng hắn có quá nhiều rối rắm danh giáp Tránh cho ngày sau rước lấy nhiều bi thương Vì vậy nàng cố ý nhắc nhở Vương gia còn có mười mấy cơ thiếp Người không cần để bọn họ vào mắt Lại không qua bao lâu nữa Bọn vương sẽ đuổi hết bọn họ ra ngoài Hắn mượn lời này Nói cho nàng biết Vậy sao trong vương phụ chỉ có một mình nàng Sẽ không có cơ thiếp khác nữa Không ngờ tới Sẽ nhận được câu trả lời như vậy triệu Như Hi giật mình Toàn bộ sao Toàn bộ Sa lãng thân không do dự đáp Bao gồm mộng phu nhân sao Thấy nàng cổ ý nói tới mộng phu nhân Trong mắt đen lạnh của sa lãng thân Thẫn qua ý cười Phú cảm nói Đúng vậy Tại sao Chuyện như Hi hồ nghi nhìn hắn Nàng không cho là mình có loài quyến rũ này Có thể làm cho hắn vì nàng Vứt bỏ tất cả các cơ thiếp Mặc dù bổn vương thu nhận bọn họ Nhưng lại chưa bao giờ coi bọn họ là tiếp thất Cũng chưa từng chạm qua bọn họ Bởi vì các nàng không có tư cách Sinh hai tử cho hắn Hai tử của hắn Chỉ có thể do nữ tử mà hắn yêu Sinh ra Vì vậy mỗi lần đến chỗ những cơ thiếp đó Trên người hắn luôn chuẩn bị các loài độc phấn Những độc phấn kia sẽ không trí mạng Nhiều lắm Đã làm người ta đau bụng Hoặc là toàn thân ngứa ngáy nổi mụn Hoặc là nôn mửa muốn ói hoặc là làm cho người ta buồn ngủ hắn nhân cơ hội cho vào trong rượu hoặc trong trà cho các nàng uống vào sau đó sẽ mượn dịp rời đi mà những cơ thiếp đó vì mặt mũi làm sao chịu tiết lộ với người khác chuyện hắn chưa từng chạm qua các nàng ngược lại còn thêm mắm dặm muối khoe khoang hắn sùng ái các nàng cộng thêm còn có người âm thầm trợ giúp xã cũng nói giống như là thật điều này sao có thể thế mộng phu nhân thì sao trừ như hi vẫn có điều nghi vấn những người khác nàng không rõ lắm nhưng nghe nói trong một tháng hắn đều sẽ ở chỗ của mộng phu nhân nơi đó ngủ lại vài đêm hắn như dám đình chặt xác nói bổn vương không có chạm qua mộng phu nhân chuyện này về sau ngươi sẽ biết nàng tin tưởng dựa vào cá tính của hắn là kinh thường loại nói dối này cũng không cần thiết đối với đã từng trách làm hắn ở trong lòng nàng Âm thầm nói với hắn tiếng xin lỗi. Hôm nay hạnh phúc đặt ở trước mặt, nàng lại không có năng lực có thể tiếp nhận nó. Tim của nàng không nhận được dâng lên nồng đậm vua sót. Vương gia nên biết thân thể của ta không tốt lắm. Ta sợ rằng không có cái phúc khí hậu hạ vương gia. Nàng uyển chuyển nhắc nhỏ lần nữa, hy vọng hắn đừng dùng tâm tư lên người nàng nữa. Ngươi đừng lo lắng, bỗng vương sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi thân thể cho ngươi. Nếu hắn đã nhận định nàng rồi Thì sẽ không để cho nàng dễ dàng chết đi như vậy Người cũng đã nghe thấy Lúc trước đại phu nói ta Hắn nhắc lời nàng Không Trên đời này còn có một loại thuốc Có thể khiến người không còn đường sống Có thể hồi sinh được Bỗng vương sẽ nghĩ biện pháp Lấy được loại thuốc kia Thật có loại thuốc này sao Nàng hoài nghi hỏi Quả thật là có thuốc này Sa lãng thần vô cùng khẳng định Thuốc trần quý như vậy Chỉ sợ không dễ dàng lấy được thôi Chuyện như hi cũng có thể tưởng tượng được Nếu thật sự có loại thuốc cứu mạng thần kỳ như vậy Nhất định là rất ít Nếu không những đại phu kia Cũng không thể nào không nhắc tới Trước mắt Người chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt Những thứ khác không cần lo ngại Thuốc này bổn vương sẽ nghi biện pháp Vì người mà lấy đến Nàng có chút bị hắn thiết phục rồi. Lộ ra vé mặt xúc động nhìn hắn. Trong mắt, lộ ra khát vọng được sống. Nếu là nàng còn có thể cứu, có lẽ nàng và hắn còn có thể có tương lai. Sau khi bắt đầu mùa xuân, liên tục mấy ngày, thời tiết đều rất đẹp. Chìm hót trà bình minh, dương liệu nảy mầm xanh, một cảnh tượng ý xuân vui vẻ hòa thuận. Sáng sớm, Thiệu Ấn Hành đang trong phòng sách bẩm báo công việc với sa lãng thần. Vương gia, tới hôm qua thị vệ lại bắt được mấy tên thích khách. Sau khi bọn họ thất bại, giống như trước, tất cả đều khoảnh khắc đã tự vẫn bỏ mình rồi. Tháng này đến đây là lần thứ mấy rồi? Xa lãng thần sát mặt trầm xuống. Lần thứ năm Mặc dù thiệu Ấn Hành rất tự hào rằng thị vệ có thể bắt được những thích khách kia mà không thể bỏ sót tên nào, nhưng cũng từ trong đó phát hiện có cái gì không đúng. Vương gia, ngắn ngủi một đoạn, nhưng có đến nằm đám thích khách lẻn vào vương phủ hành thích. Cái này rất không bình thường. Trước kia mặc dù cũng có thích khách tới hành thích, nhưng chỉ là thỉnh thoảng, thường xuyên như thế này cũng chưa từng có. Đào hoa nơi đó đã tra hỏi ra sao? Đã hỏi qua, nhưng nàng ta chỉ là tỳ nữ, rất nhiều chuyện mạnh băng cũng không nói cho nàng biết. Thiệu ấn hành tiếp tục suy đón Chẳng lẽ là trong cung có biến cố gì sao? Trong cung nơi đó cũng không có cái gì khác thường Sa đảng thần suy nghĩ chốc lát là chỉ thì Người phái thêm người tăng cường thủ vệ vương phủ Chuyện này ta sẽ bảo Bình Tam đi thăm dò Còn nữa, có thể bắt đầu động thủ Nhổ bỏ hết những quân cờ không cần thiết trong vương phủ Chỉ để lại cái còn có giá trị lợi dụng Không khí ngột ngạt trong vương phủ lâu như vậy Đúng lúc chỉnh đốn một chút rồi Nghe vậy Thiệu Ấn Hành sửng sốt Vậy còn kế hoạch lúc trước Hủy bỏ Mà Thiệu Ấn Hành nhăn lại Nhưng như vậy Thì không có lý do thích hợp để đối phó với đại hoàng tử Ban đầu vương gia sai người dùng dục thiện Trên ngược mạng của vương phi Là muốn ở thời cơ thích hợp Sắp xếp cho nàng chết đi sau đó để nguyên nhân cái chết của vương phi lên người có mạnh băng lại từ nàng ta dẫn lửa đến chỗ của đại hoàng tử dựa vào cái này bước bách hoàng thượng sửa trí đại hoàng tử dĩ nhiên đây chỉ là bắt đầu kế tiếp còn có một chuỗi chuyện chờ đại hoàng tử nhưng nếu kế hoạch này hủy bỏ muốn dẫn lên rắc rối thì phải nghĩ biện pháp khác rồi chuyện này ta có sắp xếp khác vâng thiệu ấn hành vốn định nói cái gì Nhưng thấy chủ tự tâm ý đã quyết, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Xem ra vương gia hạnh như đối với vương phi là đồng tình, mới có thể thay đổi kế hoạch không muốn hi sinh nàng. Cũng không phải hắn ghét vương phi, hắn lo lắng là dụ theo thân thể của vương phi, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Nhưng điểm này vương gia không thể nào không biết, vì sao vẫn quyết định như thế. Sau khi xa lãng thần, đổi lùi thiểu ấn hành thì vùi đào vào công việc, Đợi hết bận, đã sắp buổi trưa Hắn đứng dậy đi về phía viện Của Triệu Như hi ở Một tháng này, mỗi ngày Hắn đều bỏ chút thời gian ở bên nàng Từ ngày đó Sau khi nói rõ mọi chuyện Giữa hai người không còn khoảng cách Có lẽ bởi vì hồng phách của nàng đến từ vị thế Đối với nàng không cần lúc nào cũng phải đề phòng Cùng với nàng chung sống Càng thêm tự tại thoải mái Mà thời gian trước Sau khi nàng có thể đứng dậy Mấy ngày nay ngày nào cũng tự mình xuống bếp, làm đều là những món ăn ở thế giới của nàng. Giống như là ngày hôm qua, nàng làm bánh xớp khoai sọ, ngày hôm trước nấu trà sữa trân châu. Nàng nói ở trong quán trà, rồi thêm trân châu màu nâu là dùng bột khoai mì làm ra, uống vào cùng với trà sữa, hương vị rất ngon. Còn có hôm kia, nàng nướng bánh ngọt quế viên, lại là ngày hôm trước nữa. Dọc theo đường đi, nghĩ đến nàng làm những món ăn ngon kia, ra lãng thần thèm ăn đồ ngọt, Nghĩ tới còn biết hôm nay nàng sẽ làm món gì, không nhận được, bước nhanh hơn. Nhưng mà trong lòng hắn tràn đầy vui vẻ, đi tới viện của nàng, lại rơi vào khoảng không. Phụ dung thấy hắn, lập tức mẩm báo. Vương gia, vương phi đi bái tế tràn nhi rồi. Bổn vương không phải dặn nàng, ngày gần đây không cho phép ra cửa sao? Sa lãng thần không vui, dần tái mặt. Ngày gần đây thường có thích khách xuất hiện, hắn lo lắng, an nguy của nàng, Mới có thể cấm nàng ra cửa. Thấy hắn tức giận, Phụ Dung ra đến quỳ gói xuống. Vương gia bớt giận, Bởi vì hôm nay là sinh thần của Trăng Nhi, Cho nên Vương Phi vẫn muốn đi máy tới Trăng Nhi. Phẻ mặt xa lãng thần lạnh lùng, sai ngủy hầu sâu lưng. Chuẩn bị ngựa. Hắn không yên lòng nàng, Chuẩn bị tự mình đi đón nàng về. Triệu Như Hi đặt bánh ngọt tự mình làm, Lên trước phần mộ của Trăng Nhi. Mặc dù chuyện đã qua hơn một tháng Nhưng uyển uyển chỉ cần vừa nghĩ tới Trang Nhi chết thảm Vẫn là không nhịn được muốn khóc Tùy Vương Phi nói Vương gia chính miệng đồng ý với nàng Nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ Nhưng nghĩ đến hung thủ sát hại Trang Nhi Còn nhân nhẫn ngoài vòng pháp luật Chậm chạp không có nhận được báo ứng phải nhận Nàng đã cảm thấy rất không can tâm khóc mắt uyển uyển rừng rừng chăm hương Chăm xong nàng đưa ba cây hương cho Vương Phi triệu Như Hi nhận lấy hương Đứng ở trước mò bia Khẽ mở cánh môi sâu kính nói Trăng Nhi Hôm nay là sinh thần của ngươi 19 tuổi Ta đã làm chút bánh ngọt ngươi thích ăn Hy vọng ngươi ở trong một cái thế giới khác Tất cả đều tốt Nếu như ngươi còn có cái gì không yên lòng Có thể vào mộng của ta nói cho ta biết Ta sẽ thay ngươi làm tốt Một bên uyển uyển lại nói Trăng Nhi Ta biết ngươi vẫn luôn lo lắng thân thể của Vương Phi Ta sẽ chăm sóc tốt cho Vương Phi Ngươi yên tâm đi Còn nữa Nếu những người ở trên trời có linh Thì cho ác nhân tàn nhẫn sắc hại ngươi Sớm ngày nhận lấy báo ứng Không được giết tử tế Hai người nói xong Mới vừa cắm hương Xung quanh rừng cây giật nhảy ra mấy người áo đen Không nói lời gì Sờ đào chém tới bọn họ thấy thế Thị vệ lúc trước bảo vệ bọn họ Đến rối rít tiến lên ngăn trở Mấy thị vệ này đều là trước đó vài ngày Dưới sự yêu cầu của sa lãng thân Được thiệu án hành phái đi bảo vệ nàng Hôm nay nàng ra khỏi phủ, mấy người cũng đi theo. Một thị vệ trong đó lùi đến bên cạnh có Triệu Như hi nói Vương Phi, có thích khách, xin mau lên xe ngựa, thuộc hạ bảo vệ ngài trở về phủ. Vương Phi, chúng ta mau lên xe ngựa đi. Nhìn thấy, lại có người đến hành thích. Uyển Uyển sợ đến mức, vầy vàng đỡ nàng muốn đi về phía xe ngựa, dừng ở gần đó. Nhưng lại có mấy tên áo đen nhảy ra ngăn họ lại. Thị vệ kia rơi kiếm bảo hộ trước người bọn họ Mắt thấy thích khách đồng đảo Tình huống nguy cấp Hắn chỉ có thể vội vã quay đầu lại Nói một câu Vương Phi đi mau Lại tiếng lên ngên địch Chuyện như Hi liếc thấy Đã có thích khách bị giết Nhưng đồng thời cũng có thị vệ ngã xuống Nàng bị cảnh tượng chém giết trước mắt Làm cho sợ hãi Sắc mặt trắng bệt Những người này rút cuộc là vì ai Vì sao phải tới hành thích nàng Uyển Uyển lo lắng lo kéo nàng vòng qua một bên Gần đó đều là rừng cây Đường nhỏ gặp gành khói đi Nhưng thấy phía sau có hai thích khách đổi theo tới Hai người không dám dừng lại Dùng hết sức chạy trốn lên phía trước Thân thể này của trợ như hai Sớm đã bị kịch độc ăn mòn thân thể yếu ớt Không chịu nổi một đường chạy như vậy Thử hồng học Gần như sắp không kịp bước chân của Uyển Uyển Nhưng lại sợ Một khi dừng lại sẽ liên lị Uyển Uyển bị giết theo Nàng chỉ có thể dùng ý chí để chống đỡ Cuối cùng Hai người tới bờ sông Trịu Như Hi đã dùng hết hơi sức Cũng không nâng nổi chân nữa Thở như không cách nào hâu hấp Nàng khẩn trương nhìn về phía sau Mắt thấy thích khách Còn không lâu nữa sẽ đuổi tới Nàng vội vàng hất tài của Yến uyển Đang nắm lấy tài của nàng ra Thở hổn hẹn nói Người chạy mau đi Đừng để ý tới ta Làm sao nô tỳ có thể bỏ lại Vương Phi Tự mình chạy trốn chứ Phương Phi đây là muốn phùi lắp Nô ti vào bất nghĩa sao? Uyển Uyển nóng nảy, nắm lại cổ tay của nàng, muốn dẫn nàng cùng mau chạy trốn. Ta thật sự không đi nổi nữa rồi. Triều Như Hi bất đắc dị nói, Nô ti cổng ngài. Uyển Uyển nói rồi, người sởm người xuống, đợi trong chốc lát, thấy nàng không chịu lên, Uyển Uyển gấp đến độ sắp khóc. Mau lên, Phương Phi, nếu ngài không đi, Nô ti cũng sẽ tuyệt đối không chạy một mình nghe vậy, truyện như hi không thể làm gì khác hơn là ấp sát trên lưng của nàng để cho nàng cổng uyển uyển cổng nặng lên ngang trước mặt là một con sông nàng ấy chỉ có thể loại nước mà qua lúc này đầu mùa xuân tiết tan nước sông dâng cao nhưng nàng ấy không để ý nhiều như vậy thấy nàng ấy ở trong dòng sông bước đi khó khăn truyện như hi xấu hổ miếng môi nàng rất muốn nhảy xuống không muốn trở thành gánh nặng của nàng ấy rồi lại hiểu nàng ấy tuyệt sẽ không bỏ lại nàng không quan tâm lúc này thích khách đã đổi tới nơi ánh đào lăn loáng nhắm vào nàng nhắc đào đâm nàng mang thấy trúng không thoát trợ như hi khép chặt mắt dùng cơ thể che chở thật kỹ cho uyển uyển chỉ hy vọng nếu như mình bị giết uyển uyển có thể may mắn thoát nạn tính được một kiếp này trong lúc dầu soi lửa bỗng một thanh kiếm sắt lao vút đến đánh rớt cây đao đang đâm về phía nàng kia nghe thấy từ sau lưng truyền đến tiếng động là uyển uyển quay đầu lại dưới chân lão đảo một cái ngã cả người vào dòng sông làm cho trợ như hi cũng ngã theo nàng nước sông chảy xiết rất nhanh tách hai người ra vương phi uyển uyển kêu lên sợ hãi đưa tay muốn nắm lấy tay nàng nhưng nàng ấy tự thân có bảo toàn cũng bị nước sông cuốn đi ra. xa sa lãng thần và thị vệ đi theo chạy tới giết chết thích khách vừa thấy trợ như hi rơi xuống nước Sa lãng thần không chút giò dự Nhảy vào trong dòng sông Chủ tử đều xuống nước rồi Những thị vệ kia cũng vội vàng nhảy xuống theo Một người trong đó với đường uyển uyển Bị nước cuốn đến trước tảng đá lớn Ở trong dòng sông lạnh lẽo Sa lãng thần ra sức Bơi về phía trước Đổi theo trữ như hy Bị dòng nước đẩy ra xa Khoảnh khắc này Hắn có loại cảm giác Nếu như lúc này hắn không đổi theo nàng Sẽ vĩnh viễn mất đi nàng Hắn không muốn mất đi nàng Vì vậy dụng hết khí lực Huy động tứ chi Ra sức bơi về phía nàng Đang lúc chìm lúc nổi trong dòng nước cuộn cuộn Ánh mắt thủy chung nhìn chăm chăm nàng Lại gần một chút Gần thêm chút nữa Mỗi khi cứ chạm đến nàng Thì nàng lại bị nước sông cuốn đi Một đường không biết bơi bao lâu Đuổi theo bao lâu Thể lực của sa lãng thần cũng sắp tiêu hao hậu như không còn Nhưng hắn cũng không chịu buông bỏ Cuối cùng hắn liều chết Bơi bê đến bên người nàng Cánh ta dưới một cái Bắt được nàng Hắn giống như bảo vệ cái gì thật trân quý Ôm chặt lấy nàng Mang theo nàng vượt dòng nước chảy xiết Sau khi bò lên bờ Hắn vừa mở miệng vừa bá đào quát Triệu như hy Vậy sao không có lệnh của ta Nên nàng ngươi cũng không được đi Lần này ngoài ý muốn Do hắn sợ chết khiếp Hắn cảm thấy nhịp tim cũng sắp vì vậy Mà dừng lại rồi Sau khi gào xong Hắn mới phát hiện hai mắt nàng nhắm nghiền Trên khuôn mặt ướt nhẹp trắng bệt Không có một chút huyết sắc Vừa lây gọi, ngược hắn phập phòng kinh hoàng Vỗ vào gò má của nàng Muốn đánh thức nàng Triệu như hy, triệu như hy Người mau tỉnh lại Thấy nàng vẫn không tỉnh lại Vẽ mặt xa lãng thần hoảng sợ Không, bọn vườn không cho phép Người không thể chết Nghĩ đến cái gì Hắn vòi vàng ấn bụng của nàng Muốn ép nước sông trong bụng của nàng ra ngoài Vừa lá âu gọi nàng Như hi Màu tỉnh lại Bị vây hãm trong bóng đêm Trịa Như hi mơ hồ nghe thấy Dường như có người đang gọi nàng Muốn thử mở mắt ra Nhưng mi mắt sống như nặng ngàn cân Làm sao cũng không mở ra được Như hi Trịa Như hi Nhanh chút tỉnh lại bổn vườn ra lệnh cho ngươi Lập tức tỉnh lại Bên tai truyền tới Tiếng kêu gọi một tiếng So với một tiếng vội vàng hơn Nàng cố gắng Lại thử một chút, cuối cùng hết sức nâng lên mí mắt nặng trĩu, tầm mắt mơ hồ từ từ hiện ra khuôn mặt quen thuộc. Nàng nhớ về mặt của hắn, luôn luôn đều ra lạnh lùng lại lạnh nhạt, nàng chưa từng thấy qua bộ dạng hắn khẩn trương như vậy, hắn đây là làm sao? Nàng nhẹ nhàng gọi, "Vương gia?" Hắn cúi đầu xuống, hôm lên gánh môi tái nhợt của nàng, dùng giọng khàn khàn đau lòng nói, "Đừng rời bỏ ta." Trông nháy mắt đó, nhìn thấy đôi trọng mắt tới tâm kia của hắn biểu lộ tình cảm ra ngoài, lòng của nàng chấn động thật sâu. ấy tại sao Vương gia đột nhiên triệu kiến chúng ta? Nói không chừng, có liên quan đến chuyện hôm qua Vương phi gặp thích khách Có người nói. Vương phi gặp thích khác sao? Đây là chuyện gì? Có người quái lạ hỏi. Ta cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Nghe nói hôm qua Vương phi đi ra ngoài... Khi trở về thì bị thương, vẫn bất tỉnh. Nghe nói nha, tất cả đại phu trong thành Lai Ngọc cũng bị gọi đến đây rồi. Vậy hiện nay Vương Phi như thế nào? Có người tò mò hỏi. Nghe nói, đến bây giờ người vẫn chưa tỉnh lại. Giọng nói có chút hả hê. Nghe nói nha, thời gian này Vương gia thường xuyên đến chỗ của Vương Phi. Đối với nàng cực kỳ sủng ái, không trách được gửi hết đệ phu khắp thành. Trong giọng nói bay ra vị chua nồng nặc. "Nhân vương phi bị thương, gọi chúng ta tới làm gì? Chúng ta cũng không phải là đại phu." Chúng cơ thiếp đang ồn ào lộn xộn bàn tán chuyện này, chợt thoáng thấy một nam tử anh tuấn khôi ngô đi vào phòng khách, lập tức tất cả bọn họ đều im lặng. "Vương gia vạn phúc." Các nàng cơ thiếp cùng nhau hành lễ. Sa lãng thần ôm lấy mộng phu nhân, ngồi vào chỗ vị, Giờ ta lên nói. Các người cũng ngồi đi Tạ vương ra Sau khi ngồi xuống Ánh mắt tất cả mọi người Đều nhìn về phía mỹ nhân mềm mại không xương Mặc áo hồng kia Lúc này đang dựa vào trong ngực của sa lãng thần Khuôn mặt mộng phu nhân Kiều diễm vô sông Cười như hoa mùa xuân Dưới cằm khẽ nâng lên Vẽ mặt kiêu ngào lấy há hê Điếc nhìn các nàng ngồi ở dưới Hôm nay bản vương gọi các vị ái cơ đến đây Là có một chuyện vui muốn tuyên bố Ánh mắt xa lãng thân nạnh lùng, chậm rãi, quét qua đám cơ thiếp phía dưới. Không biết vương gia nói chuyện vui là cái gì? Nỏi danh cơ thiếp, mở miệng hỏi. Mộng phu nhân đã có thai 3 tháng. Hắn tiền bố ra cái tin vui này. Chúc mừng vương gia, chúc mừng Mộng tỷ tỷ. Mọi người sau khi kinh ngạc, trong lòng từng người, che giấu suy nghĩ, cùng kêu lên chúc mừng bởi vì mộng phu nhân ở bên cạnh của vương gia lâu nhất vì vậy tất cả chúng cờ thiếp đều gọi là tỷ tỷ đây là hài tử đầu tiên của bổn vương bổn vương rất chờ mong đứa bé này ra đời vì sao các người phải chăm sóc thông cảm nhiều cho mộng phu nhân một chút để cho nàng bình an sinh hài tử biết không vẻ mặt xa lãng thần tuy lạnh lùng như trước nhưng trong lời nói rõ ràng lộ ra yêu thương cương chiều che chở đối với mộng phu nhân vâng Mọi người cũng lên tiếng Dặn dò xong mọi chuyện xa lãng thần thân mật Ôm lấy mộng phu nhân Đứng dậy rời đi Cùng tiễn vương ra Mọi người phúc thân hành lễ Đợi sau khi hắn rời đi rồi Trên mặt mọi người Đều lộ ra tâm tư khác nhau Có người hâm mộ Có người ghen tị Có người không quan tâm Có người mặt không chút thay đổi Không bao lâu sau Chuyện mộng phu nhân có tin mừng, đã truyền khắp cả vương phủ. Chị có Triệu Như hi nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, vẫn không biết chuyện này. Lúc này, nàng đang phải chịu đựng đau đớn khổ sở, thỉnh thoảng toàn thân nóng rực, giống như bị lửa thiêu cháy. Thỉnh thoảng, lại giống như vui mình trong băng tuyết lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, lục phụ ngũ tạng cũng giống như bị nghiền nát. Cái loại đau đớn đó, giống như là đau đến tận trong xương tủy. Vô luận như thế nào, đều không cách nào giảm bớt. Từ trong miệng nàng bật ra tiếng rình rỉ khó kiềm nén, uyển uyển ngồi canh dưới bên cạnh nàng, nghe thấy cũng khóc đến đỏ cả mắt rồi. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Như Hy vẫn không tỉnh lại, nhưng trong vườn phủ là bãi vì chị mộng phu nhân có tin mừng huyền nó lộn rộn, không được bình an, vì mỗi ngày đều có người bị đuổi ra khỏi vườn phủ. Nửa tháng sau Triệu Như Hy ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài, không nhìn được nghỉ. Ông trời vuông tay lên, xách nàng tới vương triều đại thịnh này, tám phần là muốn hành hạ nàng. Kiếp trước, nàng nhất định từng vô lệ mắt qua ông trời, cho nên đời này nàng mới có thể bị chơi đùa như vậy. Đầu tiên là để cho nàng nhập vào người cô nương đang đợi giả, lại uống thuốc độc, để cho nàng chịu đủ nỗi khổ độc bộc phát. Sau đó lại để cho nàng học máu hồ mê, lại để cho nàng bị thích khách đuổi giết, rơi xuống nước, luôn phiền dày vò, Làm cho thân thể nàng vẫn đã rất yếu đuối Càng thêm họa vô đơn trí Bây giờ thế lực của nàng Kém đến nỗi Có thể nói là đi bước Thở một bước Động một chút phát sốt Cả ngày thì trải qua đến hơn nửa ngày Ngủ mê mang rồi Lúc trước Trong lòng đã sớm có tính toán Dựa vào tình trạng thân thể này của nàng Sẽ không sống được quá lâu Nàng còn ăn ủi mình Trước khi chết Còn có thể du lịch một chuyến thế gì thế Cũng xem như là không tệ Dù sao không có mấy người có thể có kinh nghiệm như nàng. Nhưng Sa Lãng Thần nói cho nàng biết, cõi đời này còn có một loại thuốc có thể cứu nàng. Nàng bình tĩnh như nước hồ thu, vì thế bị hắn quấy lên gần sống, giấy lên khát vọng sống, ngóng trông muốn sống lâu thêm một chút ở bên hắn. Nhưng hôm nay đậu sỏ gây ra nhũ loạn cho nàng, lại buông tay mà kệ rồi, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. là nàng ngu ngốc, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Dễ dàng giao ra chân tâm Kết quả lại đòi lấy tuyệt tình Nghĩ đến hôm đó Đột xa lãnh thần cứu lên từ dưới sông Hắn nói với nàng câu kia Đừng rời khỏi ta Lại cảm thấy vô cùng chăm chọc Hắn muốn nàng không xa cách hắn Nhưng hắn lại rời xa nàng Từ ngày đó Sau khi trở lại Hắn không bước vào trong phòng nàng một bước Càng không tới thăm nàng Tất cả chỉ vì mộng phu nhân mang thai 3 tháng Đứa bé của hắn đang được nuôi dưỡng Trong bụng của nàng càng buồn cười hơn chính là lúc trước hắn thề thốt bảo đảm với nàng trong phụ hắn còn chưa chạm qua bất kỳ một cơ tiếp nào a nàng thật ngốc tại cơ thể ngu ngốc tin tưởng là nói dối như vậy nếu theo như lời hắn nói hắn chắc dùng tinh thần lực khiến một phu nhân mang thai đi nàng không nhịn được thề lương nghĩ vương phi uống thuốc thôi uyển uyển bưng chén thuốc đi tới ta không muốn uống Người thấy mùi thuốc, nè còn chưa uống, trộn miệng đã tràn đầy cay đắng rồi. Uống thuốc này rồi, thân thể của ngài mới có thể mau chóng khỏe lại. Nếu ngài sợ đắng, chở phòng bếp, có đưa tới chút ô mai, chờ ngài uống thuốc xong, ăn một miếng trong miệng sẽ không đắng nữa. Nguyễn Uyển ôn tồn dụ dỗ, gần đây Vương Phi rất bài xích uống thuốc, mỗi lần vừa nhìn thấy nước thuốc, sắc mặt đã sụ xuống rồi. Tao uống thuốc nhiều hơn nữa, sợ là cũng không có ít gì đâu triệu như hi thở dài không muốn làm khói uyển uyển vẫn là nhận lấy nước thuốc uống một ngụm uống xong nén xuống cảm giác buồn nôn vội vàng lấy tới một ô mai chua ngọt nhét vào trong miệng thấy chủ tử tự giận mình như vậy uyển uyển vội vàng nói làm sao sẽ như vậy thuốc này là dùng dược liệu thượng đẳng nhất để nấu đối với thân thể của vương phi cực tốt nghĩ xem ngày uống nhiều ngày như vậy rồi hôm nay không phải là ngày có thể xuống giường rồi sao Phương Phi đã nằm hơn 10 ngày, hôm nay tinh thần tốt hơn, lúc này cuối cùng mới có thể đứng dậy đi lại một chút. Sợ Yển Uyển lại lo lắng, trợ Như Hi không lại có nói lời không hay, cười nói với nàng. Lần này rơi xuống nước, bệnh nặng một trận, bây giờ nàng giống như nến tàn trong gió, đèn sắp cạn dầu, chống đỡ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Phu, làm ta sợ chết khiếp. Phù Dung đi vào trong nhà, thở ngực một cái, Một bộ dạng sợ hãi. Phù Dung, người đây là làm sao vậy? Yến Uyển, Uyển thấy trầm cây đầu của nàng cũng rối loạn, kinh ngạc hỏi. Ngày hôm nay có mấy cầu thiếp không biết thế nào đúng phải mộng phu nhân, khiến cho mộng phu nhân bị kinh sợ hồ dọa. Vương ra tức giận, trách phạt họ hai mươi đại bản. Sau đó đuổi ra khỏi vương phủ. Họ kêu khóc an ổn. Ta đến chỗ chức phường, giúp Vương phê lý quần áo mùa xuân. Khi trở về không trùng hợp gặp phải. Nhìn một lúc. Kết quả một vị phu nhân trong đó đột nhiên xong ra tới, vừa đánh vừa mắng ta, nói ta đang nhìn chuyện cười của nàng. Vương gia thật đúng là cương chịu mộng phu nhân, cương chịu đến không còn trời, nhưng mà cho dù là có thai, có cái gì là gây gớm chứ. Uyển Uyển có chút bất mãn, nhắc đi nhắc lại. Lúc trước vương gia thường đến vương phi nơi này, nhưng từ sau lần đi bái tế Trần Nhi trở về, biết được mộng phu nhân có thai thì chưa từng đến nữa. Hiện nay trong mắt của hắn cũng chỉ có mộng phu nhân Nếu có người nói mộng phu nhân một câu không phải Đều phải chịu phạt Triệu Như hi lặng lặng nghe Không có lên tiếng Phụ Dung nhìn thấy sắc mặt của nàng trầm tĩnh Nháy mắt ra giáo viên Uyển, Uyển Ý bảo nàng đừng có nói nữa Uyển Uyển vội vàng im lặng Không nhiều lời Nhưng trong lòng cảm thấy rất bất bình cho Vương Phi Nàng nhìn ra ngoài miệng Vương Phi không nói Nhưng trong lòng chỉ sợ rất không dễ chịu không khỏi càng thêm thấy giận vương gia biết rõ thân thể vương phi không tốt trừ hôm ấy được vương phi trở lại về sau cũng không có tới thăm nàng chỉ chăm lo cho mộng phu nhân kia ơ đây không phải là băng mũi mũi sao khoanh tay đứng ở hành lang mộng phu nhân mặc bộ quần áo mùa xuân màu vàng khuôn mặt kiều diễm tuyệt đẹp cười tủm tiểm chậm chậm nghiêng đón băng phu nhân gặp qua mộng tỷ tỷ bàng phu nhân hai tay đặt ở bên người khẽ cúi chào âm thầm lui về phía sau một bước cùng nàng ta kéo ra khoảng cách để phòng ngừa vô ý đụng phải nàng kinh động thay khí sẽ giống như những cờ thiếp bị đuổi ra khỏi vườn phổ lúc trước mộng phu nhân giống như không nhìn thấy cửa động này của nàng thân thiện đi đến hai bước về phía nàng băng mũi mũi đây là muốn đi đâu ta thấy hôm nay thời tiết tốt muốn đến vườn hoa đi ngắm hoa băng phu nhân không dấu vết Giờ đi bước chân trước mắt ta cũng không có chuyện không bằng cùng đi với băng mũi mũi chuyện này mặt băng phu nhân không khỏi lộ ra vẻ khó xử thế nào băng mũi mũi không muốn sao khuôn mặt kiều mỹ vô sông của mộng phu nhân lộ ra vẻ không hài lòng không phải chỉ là băng khoan mộng ti tỷ đang có thai nên trong phòng nghỉ ngơi ăn thai thật tốt mới phải Phương ra đối với đứa bé trong bụng có mộng ti tỷ nhưng là cực kỳ mong đợi mộng ti tỷ vẫn nên cẩn thận một chút tránh để cho thân thể mệt nhọc bang phu nhân khách khí nói khéo nghe vậy vẻ mặt mộng phu nhân cười ngọt ngào sơ tay lên vuốt ve bụng không sao hôm nay đứa nhỏ này rất ngoan ta một chút cũng không có vấn đề gì chúng ta đi thôi nói xong nền thân thiện kéo tay bang phu nhân bàng phu nhân không dám đột nhiên hất tay nàng ra, chỉ có thể âm trầm suy nghĩ phải thoát ra khỏi như thế nào. nhìn thấy nàng dài dạt, một khuôn mặt thật cẩn thận đỡ mình, khoe môi mộng phu nhân nhít lên nửa cười hả hê, môi son khẽ mở, khoe ra nói: vương gia nói đứa bé trong bụng ta ra đời, nếu là nhi tử thì sẽ tấu xin hoàng thượng tứ phòng hắn lên làm tiểu thái tử. bàng phu nhân hinh ngạc nhiên, trẫm vương phi vẫn không sinh được bằng không bình thường sẽ không phong con trai thứ làm thái tử người đây là vẻ mặt gì chẳng lẽ người cho rằng đứa bé của ta không có tư cách làm thái tử sao? mộng phu nhân không vui giận tái mặt hung hăng tắt bằng phu nhân một cái thình lình bị ăn tác bằng phu nhân ôm má tức giận trừng nan tại sao mộng tỷ tỷ ra tay đánh người người dám bất kính đối với đứa bé trong bụng ta tại không đánh được ngươi sao? Thế nào? Nhìn vế mặt có người kìa, người có phải muốn đánh trở lại hay không? Người đánh đi, đánh đi! Mộng phu nhân vừa khiêu khích, thình linh còn kéo lấy tay của băng phu nhân, vỗ lên trên mặt mình. Tiếp theo trong chốc lát, khuôn mặt mộng phu nhân vẫn vẹo khơm lưng, che bụng lớn tiếng kêu đau. Chào ơi, bụng ta đau thật đau! Mộng phu nhân, ngài làm sao vậy? Thị tì thiến thiến, vội vàng đỡ lấy nàng. Băng phu nhân sửng sơm một lát, tiếp theo khi nghe thấy tiếng yến phu nhân truyền đến sắc mặt biến đổi bằng mũi mũi làm sao người có thể động thủ với mộng tỷ tỷ chứ và lúc này nàng đang có thai vừa đánh một cái là xong rồi nói xong yến phu nhân bước nhanh về phía mộng phu nhân mặt lộ ra vẻ ân cần hỏi mộng tỷ tỷ người không sao chứ bụng của ta đang sắp chết rồi thiên thiến nhìn đỡ ta về gọi đấy phu sống như đào đến không chịu nổi nữa Trở về phòng, dọc theo đường đi, nàng càng không ngừng gào khóc. Chàu ơi, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Làm cho băng phu nhân lại không hiểu, mình đã bị mộng phu nhân hãm hại rồi. Sắc mặt âm trầm dọa người. Tiếp theo không lâu, truyền đến tin mộng phu nhân bởi vì bị đáy non, mất máu quá nhiều, hường tiều ngọc phẫn cùng với đứa bé trong bụng. Băng phu nhân thất kinh. Trong lúc nàng đang suy nghĩ đây là chuyện gì xảy ra, thì Thiệu Ấn Hành mang theo thị vệ tới cửa xãi nạn đi. nàng bị trói lại, nhốt vào trung tù. Đến cửa hội biện bà xãi oan cũng không có. Vương gia, đây là trung cung đưa tới, bản sao cách điều chế bí dựa kia. Thẩm Bình Tam đi vào phòng sách, cầm phương thuốc trình lên. Vì lấy được phần bản sao này, bọn họ hao tốn không ít công phu. Cái phương thuốc này dày đến ba trang, ra lãng thần cúi đầu nhìn kỹ. Trang thứ nhất, ghi lại tên của trăm loại dược thảo còn lại trang thứ hai và trang thứ ba là nói tường tận phương pháp luyện chế sau khi xem xong ra lẳng thần cao may hắn vốn định nếu có thể hoặc có thể dựa theo phương thuốc này để luyện chế bí dược phiền bí dược bên trong kia đang ở trong tay hoàng thượng muốn lấy được sợ là không dễ dàng như vậy nhưng xem qua những phương thuốc này chỉ là thu gom những dược liệu này cũng không phải dễ trong đó đặc biệt là một vị nhục linh chi Là khó có nhất Loại linh thảo này có thể gặp Mà không thể cầu Thường thường mấy chục năm đều không thấy Vả lại cho dù dược liệu thua gom đầy đủ hết Chỉ là luyện chế còn lại Phải tốn trên mấy năm công phu Hiện nay chỉ có trực tiếp Từ trong cung lấy được viên bí dược kia Mới kịp Nhớ tới trịa như hy Hắn cầm tay thuốc siết chặt ngẩng đầu hỏi trong cung này đó liệu có động tĩnh gì hay không Hôm trước Ngủ hoàng tử và đại hoàng tử ở trên triều, vì chuyện có nên điều thích hoàng tử trở về đô thành hay không mà tranh chấp không ngừng, kết quả hoàng thượng lại điều thích hoàng tử đi canh giữ lăng tạm của thiên hoàng. Xem ra hoàng thượng thật sự tính toán, lập đại hoàng tử làm thái tử. Đây là đăng vị đại hoàng tử tiêu diệt chướng ngại. Trong mắt suy nghĩ chốc lát, ra lãng thần căng dặn. Ngày mai bổng vương sẽ tự mình đi về đô thành. Người say người dùng bầu câu đưa tin liên đạt với ngũ hoàng tử trước để cho hắn có thể bắt tay tiến hành việc kia rồi Vâng Thẩm Bình Tam vừa nghe xong vẻ mặt không khỏi vui mừng Bởi vì như này biểu hiện vương gia muốn động thủ đối với đại hoàng tử rồi Ở nhẫn nhiều năm như vậy Ngầm oán khí này rốt cuộc cũng được phát tiết ra ngoài ngay cả hắn cũng không nhận được Bắt đầu mong đợi Lúc này thiệu ấn hành tiến vào cầu kiến Vương gia, thuộc hà đã nhốt mạnh băng lại rồi. Vì để đối phó với mạnh băng, mấy ngày nay hắn đã tốn không ít công sức. Rất tốt, phải ngồi nhìn chăm chăm nàng, đừng để nàng tìm chết. Ngày mai bổn vương muốn dẫn nàng cùng về đôi thành. Ánh mắt xa lãng thần, lạnh lẽo như hàng băng. Thuộc hà đã sai người chặn miệng nàng lại, tay chân cũng bị trói lại, để cho nàng không cách nào tìm chết. Xa lãng thần hài lòng gật đầu, Lại dẫn dò tiếp Người thừa cơ hội này quyết dọn hết vườn phủ một lần Bắt tất cả những con sau kia lại Mặt thiệu ấn hành Lộ vẻ vui mừng Tiếng sẵn sàng đáp ứng nói Vâng Sa lãng thần trịnh trọng Sao cho hắn một chuyện nữa Đoạn thời gian này bổn vườn không có ở đây An toàn có vườn phi giao cho ngươi Thấy vườn gia thận trọng như thế Thiệu ấn hành cũng không dám xem thường nghiêm nghị cam kết Xin Vương Gia yên tâm, thuộc hạ dù chết cũng sẽ bảo vệ Vương Phi an toàn. Nếu nói lúc trước còn chưa xác định được Vương Gia coi trọng Vương Phi bao nhiêu, vậy thì trải qua chuyện Vương Phi bị đâm, ở trong phòng ngủ của Vương Phi thấy vẻ mặt của Vương Gia tức giận lại nôn nóng, hắn đã hiểu Vương Phi ở trong lòng của Vương Gia có phần lượng như thế nào rồi.